các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành hình từ hơn 10 năm qua. trại tị nạn Ba Than kể từ năm 1992 đã dành cả hai khu 1 và 2 để nhận những gia đình xuất ngoại theo diện ODP mà chủ yếu là con lai và thân Nhật. Bên cạnh đó còn có khu 3 do chính phủ Anh đại thọ chi phí xây cất đón tiếp những người may mắn thoát vòng thanh lọc được công nhận quyền tị nạn và chờ đi để tam quốc gia.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 Và ngay hôm đầu tiên ở trại, chị bắt thằng Mỹ đen xa lạ kia phải thực tập liền, gọi chị bằng mẹ, sưng con cho nó quen đi. Cái chỉ thị ấy của Hậu dường như cũng không khó khăn lắm đối với Tâm, bởi vì chính nó hình như cũng đang thấy ở Hậu một thứ tình nhân ái trước lạ sau quen, chứ không phải thuần túy chỉ là kẻ mua bán, cho nên từ đáy lòng nó đã có thiện cảm với Hậu, coi Hậu như người mẹ nỡ đầu mà nó có thể tin cậy lâu dài.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 Vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia đình công giáo khắt khe, tâm coi việc đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật là một bổn phận thiêng liêng không thể lơ là, và ngay trong bữa ăn thường hoặc trước khi đi ngủ, nó đều làm dấu thánh giá, nghiêm chỉnh đọc kinh cầu nguyện. Nói chung, nó là hiện thân của một đứa trẻ ngoan và dễ bảo, luôn luôn tỏ ra tế nhị, tránh mọi phiền phức cho người xung quanh. Hầu có lúc hài lòng nói nhỏ với Hiên: "Ê, mình hên quá, vừa được cái thằng này nó biết điều đó."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 tâm bắt đầu có những thay đổi bất ngờ. Từ thái độ nhã nhặn và lối nói khiêm tốn bẩm sinh, gã dần dần chuyển sang ngang ngạnh và có lúc hỗn xược đối với cả Hiên và họ. Từ cái tính chăm chỉ ngày ngày phụ Hiên lãnh thực phẩm, củi than mang về cho nàng nấu nướng, tâm biến thành lười biếng, ham chơi và lắm khi đã dám thẳng thắn chê bữa cơm Hiên nấu vừa dở vừa nghèo, gã nuốt không trôi.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 một mình lặng lẽ chịu đựng. Thật sự thì Hậu chẳng cần nói, Hiên cũng đã biết như Hậu, biết tâm lúc này không còn như trước, công việc hàng ngày lẫnh gạo, múc nước, dọn dẹp gần đây đã đồn hết cho Hiên, không nhúng tay vào nữa. Cho đến một hôm Hậu đi vắng, một mình Hiên đang ngồi gấp quần áo trên giường, miệng hát nho nhỏ theo bài tình ca phát ra từ cái cassette JVC đặt bên cạnh, thì tâm đi chơi về. Hiên còn nhớ rõ hôm ấy là thứ nhật Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, Tâm từ ngoài sân chạy lao vào, ướt đẫm đìa từ trên xuống dưới. Phi Lật Tân vốn là xứ mưa nhiều, có năm mưa đến 6 tháng. Điều này chẳng lạ bởi nước Phi là tổng hợp của hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ giữa Thái Bình Dương. May mà hệ thống thoát nước được thiết kế rất kỹ lưỡng, cho nên ba Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net